Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những câu chuyện kỳ dị có thật trên thế giới. Câu chuyện thứ nhất: dùng m ì n h đào s ọ người quái gở nhất hành tinh. Không hòa tan, không c r ô n cất. Làng c h u n i a n là nơi duy nhất trên thế giới này để người quá cố phơi thay giữa thiên nhiên. Thế nhưng sự độc đáo của nghi thức này chưa dừng ở đó. Người dân ở làng c h u n i a n Bali, Indonesia, thực hành một tập tục mai táng rùng rợn tại đảo xọ người. Theo đó, những người đã lập gia đình sau khi chết được đặt vào trong lồng c h e rồi phơi nắng để phân hủy hoàn toàn. Làng c h u n i y a n ở Bali, Indonesia, là một trong những nơi đặc biệt nhất thế giới khi thực hiện tục mai táng kỳ lạ tại đảo s o a n g ư ờ i Cụ thể, sau khi qua đời, thi thể người chết được đưa sang hòn đảo bên kia hồ Batu bằng thuyền. Kế đến, người ta tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo cho người chết trước khi đặt thi hài vào một lồng tre. Lồng c h e chứa thi thể người quá cố được đặt dưới cây. t a r u m e n z a và phơi nắng gió cho đến khi phân hủy hoàn toàn chỉ còn lại xương. Theo người dân làng c h u n i a n cây t a r u m e n z a n có tuổi đời lên đến cả một ngàn năm. Dù thi hài người quá cố được đặt lộ thiên, nhưng không bốc mùi khó chịu. Nguyên do được cho là vì cây t a r u m e n z a n là một cây thần tỏa ra mùi hương đặc biệt, giúp xua tan mùi sắc chết trong quá trình phân hủy. sau khi thi hài phân hủy hoàn toàn, hộp sọ của người chết được đặt lên bàn thờ đá dưới gốc cây. vì vậy sau nhiều thập kỷ, số hộp sọ tại bàn thờ ngày càng nhiều. xuất phát từ điều này, người dân địa phương còn gọi nơi đây với tên gọi là đảo sọ người. không phải bất cứ người dân làng Chunian nào cũng được thực tập tục mai táng này. chỉ có những người đã lập gia đình thì sau khi chết mới được tổ chức tang lễ theo cách trên. trong khi ấy những đối tượng còn lại được chôn cất dưới đất như bình thường tại nghĩa địa câu chuyện thứ hai nơi phụ nữ đè ngược trần trẻ em dị tật bị dìm xuống sông vì tin đó là điều xấu bộ lạc kajo là một bộ tộc lâu đời nằm ở ethiopia một quốc gia phía đông châu phi với dân số chỉ từ 1.000 đến 2.000 n g người bộ lạc này cũng được coi là nhỏ nhất tại Etiopia, h cuộc sống và những phong tục truyền thống của người Kado có rất nhiều điều thú vị và đặc đáo mà không phải ai cũng biết đến. Mới đây, ông Jim Rukerman, 72 tuổi, một nhiếp ảnh gia người Mỹ, đã có chuyến tham bộ lạc k a s o chụp ảnh và tìm hiểu đời sống thường ngày cũng như chân dung những con người nơi đây. Ông Jim cho biết, họ sống dọc theo sông Omo. và canh tác cây trồng theo mùa lũ của con sông này tận dụng phù sa trong những đợt lũ để làm phân bón tự nhiên cho cây cối. thế nhưng gần đây chính phủ Ethiopia đã quyết định xây một con đập thủy điện trên sông Omo để tạo ra nhiều điện cho quốc gia hơn. điều này đã ảnh hưởng đến mùa lũ của con sông, làm gián đoạn việc bồi đắp đất nông nghiệp cũng như tác động đến dòng chảy của con sông. với những người sống bên dưới quần đảo điều này ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người ca do nhưng dường như họ không có ý định rời bỏ nơi sinh sống người ca do có một đặc điểm ngoại hình vô cùng dễ nhận biết đó là họ có màu da đen và thích trang trí cơ thể bằng những hoa văn màu sắc hình thù vô cùng bắt mắt họ dùng cho đốt nhựa cây và mỡ động vật để vẽ lên cơ thể theo những hình thù mà họ yêu thích dù rất đơn giản nhưng lại rất đặc biệt. người dân c a d o ít khi mặc quần áo và rất hiếm khi sử dụng vài bóc như thế giới bên ngoài. phụ nữ nơi đây thường đ ể ngược trần và họ hoàn toàn cảm thấy thoải mái bình thường với chuyện đó. người c a d o sử dụng da động vật để làm quần áo che đi những bộ phận nhạy cảm. ngoài ra còn trang trí thêm bằng vỏ cây và lá cây. trong một số hình ảnh do ông Jim chụp lại. người ta thấy các chàng trai c a d o mang theo súng trường bên mình. Thực chất người c a d o không dùng súng và cũng không chế tạo súng. Chúng được những người trong... châu Âu.